thường vui vẻ báo báo. Mấy năm trước á, vợ chồng em vất vả lắm, túng thiếu quanh năm, làm lụng quần quật đầu tắt mặt tối mà chả đủ ăn. Hóa ra là vì em em đặt cái bếp nhà em nó sai hướng. Lỗi tại mình mà mình không biết thì chứ. Làm ăn thì cứ lụn bại dần, động vào cái gì là mất cái đó. Mày quá, năm ngoái á, em gặp được ông thầy phong thủy chỉ cho em xoay cái bếp lại đúng hướng, thế là cả nhà làm ăn phát đạt rồi.